Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vỗ lại vẫn như thế, thêm một nhát thật mạnh. Nhưng lần này ông đập xảy, chỉ sượt qua tai con chó. Con chó run lên mần bật đầy kinh hãi, đưa đôi mắt ẩn ẩn nước. Nhìn ông suy, cứ như là thẻ, đang van xin ông vậy, đừng giết nó. Chỉ là ông suy chẳng quan tâm. Ông càng dơ mạnh cây vỗ đập vào đầu con chó, thật chuẩn. Để lần này không sơ sảy nữa Tiếng vồ đập vào đầu con chó Đánh cốp một cái Con chó chỉ kịp rên ư ử Vài tiếng trong cổ họng Rồi chết hẳn Vẫn là những động tác quen thuộc Cầm con dao nhọn hoắt Đâm vào cổ họng con chó Máu chảy ra ầm ầm. Bà suy im lặng đẩy cái thau khác xuống dưới Để hứng lấy tiết Con chó này chết rồi Mà mắt vẫn mở trừng trừng bà đưa tay vốt mắt cho nó nhắm lại chứ đôi mắt của con chó nó cứ nhìn đau đớn, làm cho bà rùng mình nhớ lại câu chuyện của mười lăm năm trước ngày ấy ông bà đói khổ lại đông con thành ra lúc nào trong nhà cũng thiếu ăn đầu óc thì cổ hủ chỉ biết đâm đầu vào mấy xào ruộng khi rảnh rỗi thì bà đi lượm ve chai còn ông đi làm phụ hồ Thế nhưng mà dù cho cố như thế nào thì cuộc sống của ông bà và năm đứa con lúc nào cũng thiếu thốn trăm bề. Đang trong cơn túng quẫn thì ông được người quen giới thiệu làm việc cho một lò giết mổ chó. Công việc này chỉ cần làm một chút buổi đêm nhưng tiền công trả lại hậu hĩnh. Ông suy nhanh chóng nhận lời. Mấy năm sau, chủ lò mổ giải nghệ khiến cho ông thất nghiệp. Ông suy bàn với bà suy. Gom góp vốn liếng mở cái lò mổ riêng Mối thì đã có sẵn chủ cũ để lại Ngoài ra ông còn giết thêm vài con Để bà mang ra chợ bán Ngày đầu thấy chồng mình giơ cái vồ đập đầu con chó Máu phun ra thành vòi Bà suy hốt lắm Đã thấy con chó chết tức chết tuổi Lại chết không nhắm mắt Bà lại càng thêm ám ảnh Cứ phải đi lên chùa cúng bái Xin cho cái nghiệp sát sinh nó vơi phần nào Ấy nhưng mà dần dần già già Công việc ngày một ăn nên làm ra Thành ra bà cũng chẳng còn thời gian Mà đi chùa nữa Sau 5 năm làm nghề giết mổ Ông bà tích góp được một chút tiền Mua một mảnh đất Nằm khá xa khu dân cư Để làm nghề cho nó thuận tiện Bởi vì thật ra từ trước đến nay Hàng xóm họ than phiền quá Họ than rằng thì là mà cái tiếng chó sủa ông ổng cả ngày lẫn đêm Lại thêm cái mùi tanh hôi Từ máu Từ những chất thải Từ khi chuyển đến cơ sở giết mổ Ông bà lại càng thêm làm ăn phát đạt Trước ở trong khu dân cư đông đúc Bọn trộm chó không dám đưa chó bắt được Đem ra bán lại cho ông Mà phải đem sang xứ khác Vì sợ người dân người ta để ý Người ta phát hiện Mà cái bọn này Toàn là dân nghệ ngập hút chích Chỉ cần trả cho chúng nó đủ tiền mua thuốc Chơi cho qua cơn Là được Thành ra Ông bà toàn là bán chó trộm cắt Không rõ nguồn gốc Mua được vào bằng giá rẻ Nhờ vậy ông bà phất lên thấy rõ từ Kể từ khi mua đất Chuyển ra ngoài rìa này à. Bà suy còn đang mải mê suy nghĩ Thì ông lên tiếng Kéo bà về thực tại Con chó già này của thằng nào để lại đây? bà suy thấy thế thì cúi xuống sát mặt con chó đang bị treo lủng lẳng, mà bắt đầu suy nghĩ à là là của cái thằng thiên lùn đấy. bà thâu lại giá bao nhiêu? à thì em vẫn mua mọi khi như như là thầy em bảo bốn mươi ba nghìn một cân. ông suy vạch bụng con chó, nắn nắn mấy cái. lần sau nhá. Gặp con chó này thì giả 30 thôi Chó già này đẻ có khi phải đến 6-7 lứa rồi ba 30 Thì cũng thế là được rồi Nhưng mà Nhưng mà 30 thì Có khi nó trả bán Không ăn Thì khỏi cần mua Thịt dài nhanh nhách Mua về để dùng ăn tiếng giả định Nói đoạn Ông lại tiếp tục công việc Quen thuộc Dơ cao cây vồ Mà đập đầu con chó có lẽ là vì con chó già chỉ cần đập một nhát nó còn chẳng kịp kêu mà đã chết tốt chưa đầy bốn mươi phút hơn hai mươi cái xác con chó đã nằm dài san sát nhau treo. Nghe